À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến uh, chúng ta sẽ đến với tập hai của phá án tử thần quyển một vậy là chúng ta đã bị bước vào một cái thế giới cùng nhân vật chính bước vào một cái thế giới rất là ma quái và sẽ phải làm những cái nhiệm vụ trong thế giới này thì những cái chết diễn ra thế giới này thật sự là ghê sợ nhưng liệu nó có liên quan gì đến ở bên ngoài như trong tập một đã hé lộ hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Hãy nhớ ủng hộ A Tũn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và để là comment chúng ta cùng nhau thảo luận những cảm xúc của các bạn khi nghe bộ chuyện này. Đừng quên là hãy ấn vào nút subscribe và hình chữ chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Các bạn hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Với rất nhiều những cái nhãn hàng uh, thú vị Đặc biệt là cái sản phẩm trà Long Vân Là một trong những sản phẩm có thể đem ra so sánh Với trà Long Tỉnh của Trung Quốc uh, Mà mình mới phát triển Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc và kẹo dồi Là những cái món ăn của tuổi thơ của chúng ta uh, Được mix thêm vị trà xanh cực kỳ uh, thú vị Các bạn có thể liên hệ theo số hoặc... Uh, là Zalo ở bên góc 0968 230900 tôi phải viết viết mã hóa nó đi để cho con đỡ bị quét để nhận được tư vấn, mua được hàng đúng ưng ý và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2. Phá án tử thần ăn sáng xong, Vương Tam lên gác gọi Dư Tô. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi nhà nghỉ. căn nhà trọ này nằm ở trong một trấn nhỏ, dường như là rất cổ kính. tường gạch đỏ, ngói xanh, trông rất bắt mắt. thậm chí đến mặt tiền ở các cửa hàng hai bên đường cũng được trang trí theo phong cách cổ. Dù trước đây Dư Tô từng đến du lịch ở một trấn cổ. Thế nhưng quả thực là ở đây, nó đem lại cho cô một cảm giác dường như là cô đang xuyên không về quá khứ vậy. Những tiểu trấn khác, cho dù như thế nào thì cũng sẽ có khách du lịch đến thăm thú. Cách ăn mặc của người ta cũng là thời hiện đại, cho nên cái cảm giác cổ kính nó cũng bị hư hao phai nhạt. Nhưng ở đây, ngoại trừ Vương Tam và Dư Tô thì không có lấy một bóng người. Xung quanh yên tĩnh đến mức cơ hồ nghe được cả tiếng gió thổi Hai người chậm chậm bước đi trên mặt đường dài đá Tiếng bước chân là âm thanh duy nhất vang lên ở trong tiểu trấn này Dư Tô cảm giác khó chịu với bầu không khí kỳ quái Cô khẽ hò một tiếng "Sếp, ơi Xếp Anh có biết trò chơi này tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ không? Vương Tam liếc nhìn lại Sao vậy? mới chơi màn đầu tiên đã không chịu nổi rồi sao dư tô lắc đầu à à không cái trò này rất thú vị nhưng mà nhưng mà chẳng lẽ lại không có kết thúc à còn nữa tôi tôi bị quấn vào cái trò này không rõ phải mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ liệu người nhà có nghĩ là tôi đã mất tích hay không vương tam nhàn nhã bước đi và đáp chuyện này cô không cần phải lo cho dù cô có ở trong trò chơi này bao nhiêu lâu Thì ở bên ngoài cũng chỉ như trong một chớp mắt Còn về số lượng nhiệm vụ Người hoàn thành được nhiệm vụ Nhiều nhất tính đến giờ Cũng đã trải qua được 13 bàn chơi rồi Sư Tô ngạc nhiên à, Người đó người đó Không biết là trò chơi này Có tổng cộng bao nhiêu nhiệm vụ sao Vương Tam lắc đầu Trong giây lát Đáy mắt của gã trở nên tăm tối Người đó đã chết rồi Chết ở nhiệm vụ thứ 14 Đã chết Nghe xong trong lòng của Dư Tô Cảm giác giật thót Có thể tồn tại được đến nhiệm vụ thứ 13 Át hẳn là người này cực kỳ xuất sắc Nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chết Nếu như vậy Liệu cô có thể qua được bao nhiêu bàn Trước khi chết Liệu cô có để lại cho cha mẹ một chút gì không Nghĩ tới khoản tiền có 4 chữ số Đang gửi trong tài khoản của mình Dư Tô lại càng thêm buồn bực Vương Tam đột nhiên dừng bước dư tô cũng không suy nghĩ lung tung nữa ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một cửa tiệm ở phía bên trái mặt tiền của cửa tiệm này treo tấm bảng hiệu gỗ cũ kỹ ở bên trên ghi mấy chữ bánh kẹo lý gia tên bà chủ nhà trọ là lý thu phương có vẻ họ lý rất phổ biến có rất nhiều cùng người cùng họ không thể nào đơn giản sâu chuỗi sự việc chỉ bằng một cái họ được đi vào trong xem thử nào Vương Tam nói, sau đó bước chân vào tiệm. Tất cả những cửa tiệm ở hai bên đường đều mở cửa. Lúc hai người vừa bước vào qua ngưỡng cửa, đã ngửi thấy một cái thứ mùi ngọt ngọt. Cửa tiệm này bày đầy kệ để hàng. Ở bên trên là đủ các loại bánh kẹo, được bọc những gói sạc sỡ, trông rất vui mắt. Mùi đường ngọt ngào tỏa ra. Nơi đây dường như cũng chẳng có gì đáng để xem cả. Lại để ý thấy ở sau quầy tính tiền, có treo một tấm rèm lớn hai người bước qua xem xét sau tấm rèm vải là một lối đi nhỏ chừng vài mét đứng ở đầu bên này nhìn qua có thể nhìn rõ được ở đầu bên kia lối đi nhỏ dẫn ra khu vườn sau ở đây có thềm đá có trồng cỏ có mai hiên dường như đây là nơi sinh hoạt của gia chủ nơi đây giống như một tòa tứ hợp viện chỉ khác một điều là căn nhà này mở cửa hướng ra đường để tiện cho việc buôn bán dư tô và vương tam bước qua hành lang ở đầu bên kia đúng thật là một khoảng sân nhỏ trông rất sạch sẽ vương tam đi thẳng về hướng gian nhà ở của gia chủ dư tô cũng thận trọng bước theo sau cô kiên quyết không vượt trước vương tam dù chỉ một bước cho đến lúc đến tận gian phòng ngủ của gia chủ vương tam mới nói này sao cô cứ ngoe ngoày đi theo sau như cái đuôi vậy dư tô thầm nghĩ này anh nói tôi là chó đấy à đương nhiên dư tô không dám nói câu này ra mồm có mà anh là chó thì mới bảo tôi là cái đuôi thì có cô chỉ cười hít mắt à, tại vì tại vì là đi bên cạnh sếp tôi tôi tôi cảm thấy an toàn nữa không ngờ ông sếp này lại còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vương tam đi về phía tủ đầu giường tìm kiếm anh mối miệng nói đừng có nghĩ là tôi không biết cô đang thầm chửi tôi đó nha không ngờ ông sếp này lại lợi hại như vậy dư tô lắc đầu không tôi tôi làm sao dám làm vậy tôi còn đang mong sếp một người làm quan cả lo được nhờ làm sao mà dám chửi sếp vương tam ngước mắt nhìn dư tô thôi đừng có lắm lời nữa cô giải quyết cái đuôi kia đi dư tô vội vàng nghiêm túc đứng đắn trở lại nhìn quanh bốn phía rồi nhặt cây chổi ở bên góc tường xoay người bước ra cửa cô vừa bước ra có bóng người lách qua chỗ hành lang Dư Tô không nói, cô chỉ bĩu môi, nhẹ nhàng bước về phía lối nhỏ, đi thông ra ngoài cửa tiệm. Cẩn thận không phát ra tiếng động. Lúc sắp tới gần hành lang, cô đột nhiên bước thật nhanh, tay vung trổi mà lao tới, miệng hô lên. Tên khốn nào dám theo dõi bọn ta? Cẩn thận hôm nay ta đánh chết các người. Mặc dù đã nhìn thấy rõ bóng người nép ở hành lang, nhưng Dư Tô vẫn vùng cây trổi vụt lê lệ. Người này vừa cuống vừa sợ bị đánh mấy phát còn chưa hoàn hồn mà phản ứng lại vụt chán che rồi thì mới hoảng hốt kêu lên đừng, đừng có đánh đừng có đánh là tôi tôi lý nhất dư tô giả bộ kinh ngạc Dừng trồi gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng sao lại là cô cô theo dõi chúng tôi đi à lý nhất bị đánh cho biêu cả đầu nhìn thấy dư tô giả vờ giả vịt như vậy cô ta tức đến nỗi thở hổn hển nghiến răng nín lợi cô đừng có giả ngu với tôi Rõ ràng là cô biết là tôi mà cô vẫn đánh. Ờ, Dư Tô ném cái chổi, biểu cảm không có chút thay đổi gì. Cô nói đúng rồi đấy. Làm sao cô ta có thể thừa nhận được chứ? Lý Nhất cuối cùng nghẹn họng, trong bụng đầy bực tức. Im lặng một lúc lâu, Lý Nhất mới hít sâu một hơi nén giận. Này, người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Nếu như Cô chịu tiết lộ manh mối trò chơi cho tôi. Tôi sẽ giúp cô một tay. Như vậy chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hai bên đều có lợi phải không? Chúng ta ở đây thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Ai mà biết được, người tiếp theo phải chết là tôi hay là cô? Thôi đừng giận tôi và Trang Hàm đêm qua giờ khỏi phòng tìm manh mối. Nào, cô cứ như vậy thì chỉ có lợi ít hại nhiều. Lý Nhất nói rất chân thành Dư Tô nghe cũng chăm chú, Đợi Lý Nhất nói xong cô gật đầu. Cô nói cũng có Lý. Nhất là câu, một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụng lại lên hòn núi cao nữa. Lý Nhất mừng rỡ. Ánh sáng lấp lánh trong mắt. Chỉ là vừa định cất lời thì thấy Dư Tô trỏ về phía vương tam. Nghiêng đầu cười cười. Nhưng tôi ôm chặt cái cây kia rồi. Mà đó là cây cổ thụ. Còn cần gì mấy cái cây như các cô? Nụ cười của Lý Nhất lập tức cứng lại. Nhưng, nhưng... Nhưng, được rồi, tôi có thể cho cô biết, buổi tối thôi, chỉ cần mở cửa phòng là khắc có manh mối. Dư tô cũng không muốn quá tàn nhẫn, tuyệt đường sống của người khác. Dù sao thì họ cũng đều là người chơi, cùng nhau làm nhiệm vụ, chứ đâu có thù hận gì. Lý nhất thế mình đã nói đến nước này, mà dư tô vẫn không có nhượng bộ, cũng biết là bây giờ có thuyết phục thêm thì vô dụng. Có chút không cam lòng, cuối cùng xoay người hậm hực bỏ đi. Trang Hàm vẫn đang ở nhà trọ tìm manh mối. Lý nhất quyết định tạm là nán lại chấn này để điều tra. Xem có gì khả nghi không. Sau đó mới quay về gặp mặt bàn bạc bà với Trang Hàm sau. Dư Tô đứng ở hành lang. Nhìn cô ta rời đi rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc cô trở lại thì đã thấy Vương Tam đang ngồi trên ghế. Mở một quyển album ảnh. Thấy Dư Tô, Vương Tam nói. Trong đây có một tấm ảnh gia đình. Bà chủ nhà trọ và chủ nhà này... Có quan hệ thân thích Có lẽ là chị em ruột đâu Trùng hợp vậy sao Dư tô nhìn album Chỉ thấy ở giữa là một bà cụ tóc bạc Đứng đằng sau có hai người phụ nữ trung niên Gương mặt hao hao giống nhau Một trong số họ Chính là bà chủ nhà trọ Ở bên cạnh bà chủ nhà trọ Là một người đàn ông trung niên lạ mặt Nhìn dáng dấp thì át hẳn là chồng của bà ta Ngoài ra trong ảnh Còn có cả con gái và con rể Của bà chủ nhà trọ Vương Tam đặt cuốn album xuống Này Cô có nhớ hư đêm qua con ma nữ kia nó nói gì không Cô, cô ta nói ấy, Bà chủ nhà trọ Là là người thân Qua nhà người quen Hôm sau mới về Lúc đó nghe được câu này Dư Tô còn tưởng Bà chủ nhà trọ qua nhà người thân Ở tận thành phố khác Ai ngờ là ở ngay cùng chấn Đi từ nhà trọ tới đây cùng lắm Cũng chỉ có mười mấy phút Nhìn tấm ảnh này thì có vẻ người chị em còn lại, của bà chủ nhà trọ, không kết hôn, cũng không sinh con. Trong ảnh bà ta chỉ đứng lẻ loi một mình. Nếu như người phụ nữ này độc thân, không có chồng con, vậy có lẽ là bà chủ nhà trọ thấy chị em của mình cô đơn buồn tuổi, hai nhà lại gần nhau, cho nên cũng thường xuyên qua lại, thậm chí là ở qua đêm, cùng với em gái thủ thị là chuyện bình thường. Cũng có nghĩa là cái đêm mà cha nam sát hại Vương Yến, bà chủ nhà trọ vốn là đi sang ở với em gái. Không biết con gái của mình ở nhà bị người ta giết một cách dã man. Thế nhưng sáng sớm một ngày hôm sau, nhất định là bà chủ nhà trọ sẽ quay trở lại, chăm sóc nhà trọ, về tới nơi thì phát hiện con gái đã chết. Dư tô nghĩ thầm, nếu như cô mà trong tình cảnh đó, chắc là cô sẽ sách dao băm vằm tên khốn kia ra bà chủ nhà trọ có phải lúc đó cũng như vậy? thế nhưng người phụ nữ tóc ngắn bị treo trong bếp, hai chân bị luộc chính là ai? dư tô gãi gãi đầu hỏi vương tam, sếp anh nghĩ thế nào? vương tam chậm rãi nói, đầu tiên là người phụ nữ tóc ngắn ở trong bếp, không phải là do cha nam giết. gã giết người là do đang trong trạng thái bị kích động, sẽ không tốn công tốn sức nghĩ ra cách tra tấn nạn nhân tàn bạo như vậy. nhưng người phụ nữ này Chắc chắn cũng không phải là do Vương Yến giết. Ngoại trừ hai người này, Vậy tình nghi còn lại chính là bà chủ nhà trọ. Nhưng con gái bà ta bị cha Nam giết. Bà ta có muốn báo thù thì cũng phải đi tìm cha Nam. Chứ đâu có phải là tìm một cô gái vô tội. Trừ phi, cô ta cũng không vô tội. Nghe đến đây Dư Tô hiểu ra. Đúng rồi. Đêm qua, mà nữ Vương Yến cũng nói. Những lần trước bị cha Nam đánh. Cô ta đều cố nhịn Nhưng không ngờ lại phát hiện Gã ngoại tình Vậy người phụ nữ bị treo trong bếp Có thể chính là tình nhân của gã Cha nam là hung thủ trực tiếp Giết Vương Yến Nhưng người tình kia Lại là mồi nở lửa thổi bùng lên sự việc này Dẫn đến cái chết của Vương Yến Nếu như không có cô ta Thì không có cái vụ án mạng này Nếu bà chủ nhà trọ Thật sự căm hận đến mức giết người chắc chắn là không chỉ có nhắm vào cha nam mà còn đến đây thì khóe môi của vương tam cong lên gã đứng thẳng dậy vươn vai không tôi chỉ số thông minh của cô vẫn trong phạm vi người bình thường dư tô bĩu môi có vẻ chỉ số thông minh của anh không thuộc phạm vi người bình thường vương tam cười híp mắt không nói gì chỉ nhìn dư tô cô lạnh cả người ngoan ngoãn nhún nhường xếp tôi sai rồi tôi không nên tôi không nên nói đèo anh vương tam nhướng mày đi thôi về nhà trọ nào dư tô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc này vừa mới đi một lúc đã về cô người tình kia sẽ không tự dưng xuất hiện ở trong nhà trọ tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn thiếu manh mối nhất định là nhà trọ vẫn còn manh mối nữa đâu trong đôi mắt của vương tam hiện lên vẻ nghiêm túc nói chắc như đinh đóng cột vậy Lúc hai người quay trở lại nhà trọ, Lý Nhất vẫn chưa về. Trang Hàm ngồi ở trong phòng khách, một tay trống cầm, trông có vẻ hơi băn khoăn buồn bã, suy tư. Vừa nhìn thấy hai người vào, anh ta lập tức đứng dậy. Ờ, hai người về rồi à? Có tìm được gì không? Vương Tam không đáp, còn Dư Tô thì gật đầu, là có một chút manh mối Trang Hàm cũng không hỏi nữa, anh ta thoáng do sự một chút. Ờ, tôi, tôi nghe thấy... Ở bên phòng hai người có tiếng đập cửa Muốn ra xem tình hình thế nào Nhưng là Lý Nhất sợ nguy hiểm ngăn tôi đó Tôi cũng sợ Cho nên nghe theo lời cuối không ra ngoài Sau đó Lúc hai người ra ngoài tìm đầu mối Tôi và Lý Nhất vẫn không ra Tôi biết chuyện tôi làm là không đúng Vậy nên cũng không dám mặt dày Đến xin hai người manh mối Nhưng tôi có tìm được Một vài thông tin hữu dụng Nếu có thể tôi muốn dùng nó để trao đổi manh mối Với hai người có được không Trang Hàm trông có vẻ là một người đứng đắn. Dư Tô cũng có thiện cảm với gã, chỉ là manh mối, không phải là do cô tìm được. Nghe gã nói xong, cô quay sang Vương Tam. sếp, anh tính sao? Vương Tam ngồi xuống cái bàn ở ngay giữa phòng khách. Đưa mắt nhìn Trang Hàm gật đầu. Được, anh nói đi xem nào. Trang Hàm cười thật tươi. Ờ, hôm qua, chúng ta tưởng là đã kiểm tra toàn bộ nhà trọ này. Nhưng thực ra chúng ta vẫn bỏ sót một chỗ Đó chính là phòng ngủ của Tiết Mi Lúc đó Thi thể của nữ sinh vẫn ở trong phòng Tôi không dám vào Tới ngày hôm nay tôi mới dám vào kiểm tra lại Không ngờ tôi tìm thấy Một chiếc điện thoại di động ở dưới gầm giường đó Anh ta vừa nói Vừa móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động Đã cũ Là điện thoại của một hãng Trước đây rất hot, chất lượng rất tốt Thậm chí người ta nói Có thể dùng cái điện thoại này để ném chết cả chó May là chiếc điện thoại này vẫn còn dùng được Trang hàm mở khóa điện thoại Mở tin nhắn ở trong máy Đưa cho Vương Tam Sư Tố bước lại gần Vương Tam Đọc nội dung Đầu tiên là mấy tin nhắn Ve vãn tán tỉnh mở ám, Càng những tin nhắn về sau thì nội dung lại càng phóng đãng, Có rất nhiều tin nhắn cực kỳ khó coi Xen trong đó Là những cuộc đối thoại bình thường Dư Tô cũng nhanh chóng nhận ra Chủ nhân của chiếc điện thoại này Chính là của bồ nhí của cha nam Thế nhưng điều khiến cho Dư Tô ngạc nhiên Là người tình nhỏ này Lại chính là bạn thân của Vương Yến Đọc nội dung tin nhắn Ở trong điện thoại Cô ta có thể dễ dàng thấy Cô người tình này mượn cớ đến nhà bạn chơi Để cho th có thể đường đường chính chính Ở lại nhà trọ này mấy hôm Bên ngoài thì chị chị em em Với Vương Yến Nhưng sau lưng thì lại lén đong đưa Với cha Nam Hai người còn thường nhân lúc Ở nhà trọ không có ai Thì gặp nhau Thậm chí có hôm nửa đêm Cô người tình này gửi tin nhắn cho cha Nam Gã liền lén lén Sang bên phòng đối diện Hẹn họ âu yếm với ả Xong việc mới về phòng mình Trong khoảng thời gian này Vương Yến Vẫn không hay biết gì cả Vẫn cứ coi đó là một người bạn tốt Không hề biết Trong lòng người ta, định âm mưu gì với mình? Trong những tin nhắn với cha Nam, cô người tình kia cướp một câu, con đàn bà ngu ngốc. Câu thứ hai thì lại gọi người ta là ti tiện. Còn nhiều lần nhắc nhở cha Nam, mau giải quyết Vương Yến, cướp lấy nhà trọ của gia đình cô. Cái câu mau giải quyết này, đương nhiên không phải có ý dục cha Nam ly hôn với Vương Yến. Nếu không, thì đã không có mấy dòng đề cập đến việc cướp đoạt nhà trọ. Vương Tam thoát khỏi một tin nhắn Mở album ảnh Mặc dù là điện thoại đời cũ Thế nhưng ảnh thì miễn cưỡng Có thể xem chất lượng tương đối Tấm ảnh đầu tiên là bức hình Chụp một người phụ nữ tóc ngắn Cô ta đang nằm trên giường Tay còn đang vòng ôm lấy cha nam Đây là manh mối tôi tìm được đó Trang hàm chỉ Bây giờ đến được hai người Dư Tô và Vương Tam liếc nhìn nhau Đoạn kể lại cho Trang hàm Chuyện đêm qua Dựa vào những manh mối họ thu thập được cho đến bây giờ, nội dung của màn chơi này đã rõ. Đêm hôm đó, bà chủ nhà trọ đi sang ở với em gái, đoán là đang không phải mùa du lịch, nhà trọ có lẽ không có khách hoặc ít khách. Vương Yến phát hiện cha nam ngoại tình cùng với bạn thân của mình trong tin nhắn hai kẻ đó, gửi cho nhau còn liên tục đề cập đến việc giải quyết cô để chiếm đoạt tài sản. Vương Yến đọc được và rất sốc Đã to tiếng cãi nhau với cha Nam Và thậm chí còn động tay động chân Theo như lời Vương Yến kể lại Thì đêm hôm đó Cha Nam uống rượu say Hoặc cũng có thể là do phải ở rẻ Ở nhà Vương Yến Y trong lòng thầm oán hận Đã ghi thù Bây giờ đã có hơi men trong đầu Cho nên mất đi bản tính Vào bếp tìm con dao mà chém vợ Theo nội dung ở trong tiền, tin nhắn điện thoại Khoảng thời gian đó À, người tình cũng đang ở trong nhà nghỉ này. Đến đây cũng đủ để hiểu. Cứ tiếng đập cửa, thê thảm kêu cứu vang lên ở ngoài cửa phòng. Chính là tiếng kêu cứu cầu xin của Vương Yến khi đang bị chồng truy sát. Nhà trọ hôm đó rất ít khách, thậm chí có thể là không có khách. Vậy, người Vương Yến đập cửa cầu cứu chỉ có thể là ả người tình. Nhưng kết quả thì dễ thấy thôi. Ả người tình nhất định không chịu mở cửa. Sau khi vương yến chết thảm dưới lưỡi dao của chồng Còn có chuyện gì xảy ra thì hiện giờ chưa rõ Bà chủ nhà trọ phát hiện ra chân tướng sự việc Không biết mà dùng cách gì đã lừa bắt được ả người tình Sau đó treo ả lên, hành hạ ở trong bếp Kệ bếp thường luôn dựa vào tường chứ không bao giờ đặt Chỉ ở chính giữa phòng Xem ra bà đã thuê người rời tủ bếp đi Để hỗ trợ cho kế hoạch báo thù của bà Bây giờ chỉ còn một câu hỏi cần trả lời. Sau khi chuyện xảy ra, cha nam kia ra sao? Dư Tô tin là chỉ cần tìm được lời giải này, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. trang Hàm nghe xong đầu mối mà Vương Tam cùng với Dư Tô tìm được, cũng nhanh chóng nắm được nội tình. Vừa định nói gì đó, đó thì thấy Lý Nhất từ bên ngoài cửa bước vào. Thấy bọn Vương Tam, Dư Tô ngồi ở trong gian khách. Lý Nhất ngạc nhiên, Rồi quay sang hỏi Trang Hàm Mấy người đang bàn bạc bà cái gì vậy? Có phải là đã tìm được manh mối? Dư tô không nói gì cả Bây giờ cô đã biết manh mối lộ ra cho Trang Hàm Vậy thì để cho Trang Hàm tự nói cho Lý Nhất Cô không cần phải nhiều lời Dư tô vừa nghĩ xong Đã thấy Trang Hàm lắc đầu nói với Lý Nhất Xin lỗi Tôi không tìm ra manh mối nào cả Dư tô thầm ngạc nhiên Không biết có phải là do vẻ ngoài của Trang Hàm trọng thật thà hay không, mà Lý Nhất không hề nghi ngờ gã, chỉ gật gật đầu. Tôi cũng đoán vậy, thôi bỏ đi, tôi về phòng nghỉ ngơi một chút, đợi tối nay chúng ta biết đâu tìm ra manh mối mới. Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn Dư Tô, đoạn đi về phía cầu thang. Vương Tam cũng đứng lên phòng dông lên lầu. Dư Tô vẫn không nhúc nhích, hai tay chống tầm ngồi im, nhìn chằm chằm vào Trang Hàm. Một lát Trang Hàm mới cười thật thà, Gã gãi gãi đầu Giọng nói rất chất phát Tôi và cô không giống nhau Đều là người mới Không biết gì về trò này Thậm chí quy tắc trò chơi cũng là do người chơi cũ nói cho Thật thật giả giả Biết đường nào mà lần Vậy nên chúng ta Không thể không phụ thuộc vào người chơi có kinh nghiệm Nhưng tôi và cô cũng không giống nhau Người mới Phải tự che giấu lên mình Không được để lộ con người thật của mình ra Cô có thể giả bộ yếu ớt nhu nhược. Còn một người đàn ông như tôi thì cuối cùng cũng chỉ có thể giả bộ là ngu ngốc, thật thà thôi. Việc Lý Nhất làm cũng không phải nói là sai. Cô ta vì sự an toàn của bản thân cho nên mới lợi dụng người khác. Nếu như chúng ta ở vào hoàn cảnh của Lý Nhất, cũng khó mà biết được là mình có làm như vậy hay không. Chỉ là đã biết cô ta là người thế nào, tôi cũng không thể không đề phòng. Chỉ cần sau này hoàn thành nhiệm vụ Cô ta cũng có thể sống sót rời khỏi trò chơi Như chúng ta là được rồi Cô nghĩ sao Nghe tất cả những gì mà Trang Hàm nói Dư tô cười cười Anh nói đúng Thực sự là anh đã che giấu quá giỏi đó Trang Hàm lại càng nhỏ giọng Lúc này trên gương mặt hiền lành của Y Hiện lên một nụ cười xảo quyệt Chiếc điện thoại này Thực ra tôi đã tìm được từ hôm qua đó Dư Tô không thể không bội phục Y. Cô vốn cho rằng Trang Hàm thật sự là người rất thật thà như vẻ ngoài. Nào ngờ Y che giấu kỹ đến như vậy. Quả nhiên không phải là người tầm thường. Từ khi bị cuốn vào trong trò chơi này, Dư Tô đã biết Vương Tam sẽ không nói cho cô nghe toàn bộ quy tắc của trò chơi. Ở trong hoàn cảnh mơ hồ, chưa nắm được luật chơi, cô đã quyết định phải bám lấy Vương Tam, hoàn thành màn chơi đầu tiên rồi mới tính. Không ngờ trang hàm lại còn cao tay hơn hẳn. Hai người nhìn nhau bật cười, cùng rời khỏi phòng khách, trở về phòng riêng. Ở trong phòng Vương Tam đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nhàn nhã lật từng trang sách. Trông như thể hoàn toàn không biết, dư tô vừa bước vào. Cô không nói gì cả. Tìm một chỗ ngồi xuống, hồi tưởng lại tất cả những manh mối mà họ tìm được từ đầu đến giờ. Vừa rồi không biết từ bao giờ mà cô đã bắt đầu lên gym, mơ màng tựa đầu vào ghế mà ngủ. Cô không ngủ sâu, cô cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Bỗng nhiên cô giật mình đứng bật dậy. Nhiệm vụ này có thể hệ. Nói đến đây cô nhận ra, Vương Tam không ở trong phòng. Dư Tô khẽ lếm lếm, đôi môi khô khốc, cẩn thận suy nghĩ. Sau khi cảm thấy chuyện mình đang nghĩ có khả năng, đã xảy ra, cô mới rời khỏi phòng. Dư Tô không đi tìm Vương Tam, cô tiến vào căn phòng của vợ chồng Vương Yến. Nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới của họ Rồi lục lọi kỹ căn phòng thêm một lần nữa Mới kiểm tra được một nửa Ở ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân Dư tổ sững lại Cô nheo nheo mắt lắng nghe Quả thực là tiếng bước chân vang lên Rất rõ Chỉ thấy Vương Tam từ ngoài cửa bước vào Vừa bước vào hai bước đã quay trở ra Anh ta nghiêng đầu nhìn vào trong thấy dư tô anh ta nhíu mày sao lại vào đây dư tô ho nhẹ một tiếng tôi phải nghĩ ra một giả thuyết có lẽ nào lúc đó cha nam gây án xong lập tức bị bắt vậy nên bà chủ nhà trọ không có cơ hội ra tay với hắn chỉ có thể giết một mình à người tinh nếu thực sự là như vậy thì nhiệm vụ chúng ta chính là đi tìm cha nam bắt hắn để trả bà chủ nhà trọ đêm qua lúc cô gõ cửa phòng bà chủ nhà trọ nhưng không có tiếng đáp có thể lúc đó bà chủ nhà trọ đang đi ra ngoài tìm cha nam đã vậy đêm qua vương tam lại còn bảo cô gõ cửa hẳn là y cũng đã nghĩ tới giả thuyết này quả nhân dư tô vừa dứt lời vương tam đã cười trong mặt trên gương mặt cũng không có vẻ gì ngạc nhiên giả thuyết này rất có xác suất chỉ cần lúc đó có người gọi cảnh sát cha nam lập tức sẽ bị bắt đi khiến cho bà chủ có thù mà không thể báo Mặc dù đó chỉ là giả thuyết, nhưng chúng ta cũng nên suy đoán thử theo hướng này. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì đột nhiên, các người vào đây làm gì? Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa sổ vang lên. Dư Tô giật mình, nhìn thấy là bà chủ lặng lẽ tiến vào trong, gương mặt của bà ta lộ rõ vẻ nặng nề u ám. Có vẻ như bà ta rất không hài lòng. Hai vị mặc dù là khách, nhưng cũng không thể nào tùy tiện xông vào phòng của người khác, làm loạn nhà trọ của tôi như vậy. Đương nhiên bà ta không muốn có ai tiến vào trong căn phòng này. Toàn bộ cửa phòng ở trong nhà nghỉ đều không khóa. Có lẽ là do trò chơi này cưỡng chế đã mặc định như vậy. Đến cả ba chủ nhà trọ, cũng không thể làm trái luật và khóa cửa lại được. Sau khi trở về phòng, Dư Tô và Vương Tam cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Sau đó, Dư Tô đi ngủ một giấc. Chờ đến khi trời tối, hai người lại ngồi trong phòng lặng im chờ đợi. Cứ như vậy, đến nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên ở ngay sát căn phòng bên cạnh. Thế nhưng chỉ một lúc sau, không gian trở nên im bặt. Dư Tô biết Lý Nhất và Trang Hàm đã mở cửa. Cô quay đầu lại nhìn Vương Tam. Hai người gần như đứng dậy cùng một lúc, tiến về phía cửa phòng. Dư Tô mở cửa nhưng cô không lập tức rời khỏi phòng. Cô đứng đợi đến khi, bóng đen cao lớn bị Trang Hàm đẩy ra ngoài. Cha Nam trên tay vẫn lăm lăm con dao, chuẩn bị lao vào thêm một lần nữa. Nhưng cánh cửa ngay tức khắc. Đã bị người ở bên trong đóng sập lại, chặn không cho hắn vào. Hắn ta thoáng do dự, dường như đang lo lắng điều gì, không còn vẻ hung hăng nữa. Hắn liền quay về hướng phòng của Dư Tô, chuẩn bị rời đi. Dư Tô ngay lập tức rụt đầu vào, không bị cha nam phát hiện. Lúc cô thò đầu ra khỏi cửa, đã thấy bóng đen nọ đến trước cửa phòng ngủ chéo với phòng của Dư Tô, xuyên qua lớp cửa gỗ mà chui vào bên trong. Vương Tam và Dư Tô nhìn nhau cùng gật đầu, bước nhanh về phía căn phòng nọ. Vương Tam đưa tay đẩy mạnh cửa, Dư tô xông ngay vào Bật công tắc đèn sáng choang. Nhưng trong phòng trống không Không có bóng người Rõ ràng là cô tận mắt đã thấy cha nam vào đây Thế nhưng bây giờ lại không có ai Như thể hắn đã tan vào không khí vậy Dư tô nhíu mày Chắc chắn là hắn chỉ có thể ở trong này Vương Tam gật đầu Ý bảo là ra ngoài rồi hắn nói Hai người về phòng Vương Tam mới cất tiếng Lúc nãy hắn không ra tay được với Trang Hạ Mà Lý Nhất cũng không có dây dưa lằng nhằng lập tức trốn đi dường như là hắn đang rất sợ hãi chắc chắn là hắn sợ bà chủ nhà trọ đó. vương tam trầm giọng hắn chết ở trong nhà trọ này thậm chí rất có thể là bị giết ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng hắn nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng quan trọng là chúng ta đã biết chúng ta phải làm gì dư tô ra vẻ ngơ ngác phải phải làm gì sếp chiều nay cô và trang hàm kêu nói chuyện ở trong phòng khách Tôi đã nghe được hết từ đầu đến cuối. Có thể là anh ta đang lừa cô. Dư Tô chớp mắt giấu đi gương mặt ngượng ngùng. "À, anh anh nghe được tôi khen anh đẹp trai hả?" Ai, làm người ta ngượng chết. Gương mặt của Vương Tam vẫn không có một chút cảm xúc. "Tôi quên không nói với cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi sẽ tặng cô điểm thưởng." Thính lực của tôi tốt hơn cô nghĩ nhiều đó. Vậy rốt cuộc, anh ta có bao nhiêu điều mà chưa nói với mình đây? Dư Tô nhìn vào cửa ra vào. À, à, thôi chúng ta đừng phí lời nữa. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng. Vương Tam nhíu mày, không tiếp tục làm khó. Chúng ta chia nhau ra. Tìm cách lừa bà chủ nhà trọ vào phòng. Nói xong, Vương Tam bước ra ngoài. Dư Tô đi theo sau anh ta, thấy Vương Tam đi thẳng xuống tầng dưới. Cô bèn quay đầu nhìn lại hành lang ở trên tầng 2, chắc chắn không có gì bất thường, cô mới đi theo. Chỉ thấy Lý Nhất và Trang Hàm cũng đang rời khỏi phòng. Trong giây lát, Dư Tô ngẩn ra, nhưng đầu óc của cô rất nhanh nhạy. Sao cô lại ở đây? Định xuống tầng làm gì? Lý Nhất hỏi. Dư Tô nhún vai đáp. Chúng tôi đã biết phải hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào Định xuống dưới lầu tìm bà chủ đó Thật sao Lý Nhất có vẻ như không tin lời của Dư Tô Ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét Dư Tô quay sang nhìn Trang Hàm Muốn tin hay không thì tùy các người Nếu tin lời tôi nói Thì chia nhau ra mà đi tìm bà chủ Đưa bà ta đến đây Còn nếu như không tin thì thôi Gương mặt của Lý Nhất Viết hai chữ không tin Cô đang muốn lợi dụng tôi và Trang Hàm phải không Ai mà chẳng biết là bà chủ nhà trọ vô cùng đáng sợ, đêm hùng khuya khoát thế này, các người dám đi tìm bà ta sao? Dư Tô nhún vai, không thì thì thôi, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian ở đây làm gì, tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với cô. Xong, Dư Tô bước xuống tầng dưới, trang hàm lại hô lên, ở khoan đã, chờ tôi, tôi cũng đi. Lý Nhất sửng sốt, anh ta, anh điên đấy à? Cô ta, cô ta đang muốn lửa chúng ta đi chết đó. Chắc chắn là cô ta đã phát hiện điều gì Cô ta muốn chúng ta chết thay đó Trang Hàm cười thật thà ừ, Tôi cảm thấy không phải vậy đâu Tô Ngư cũng là người mới Nếu cô ấy không nắm chắc phần thắng Sẽ không có nửa đêm nửa hôm ra khỏi phòng một mình như vậy Lý Nhất nghe xong cũng cảm thấy có lý Nhưng sau chuyện ngày hôm nay Cô ta khó mà tin tưởng được dư tô Sáng nay cô ta hỏi xiên manh mối Cả Vương Tam và Dư Tô đều không chịu tiết lộ Bây giờ đột nhiên lại hào phóng Chỉ cho Trong lúc Lý Nhất vẫn còn đang lăn tăn trang Hàm đã đi theo Dư Tô xuống tầng dưới tự bao giờ Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói Hôm nay tôi nói chuyện với Lý Nhất Đã hỏi ra cô ta Dù mồm nói mình là người cũ Nhưng thật ra cũng mới chỉ tự làm nhiệm vụ có hai lần Trước đó Từ màn chơi đầu tiên Hai lần cô ta đều được người quen giúp qua bàn Vậy nên kinh nghiệm của Lý Nhất Cũng chẳng hơn chúng ta làm mấy Cùng lắm là nhìn người ta học hỏi được Một vài mánh khóe thôi Chứ cũng chẳng có gì đâu Dư tô gật gật đầu Nhìn hành động của cô ta tôi cũng có thể đoán được phần nào Nếu thực sự là người chơi đã có kinh nghiệm Gặp được cơ hội này sẽ không phí thời gian Ngồi đoán xem là có lừa hay không Không cho Lý Nhất biết manh mối Là vì không thích Hơn nữa, tình hình cũng không khó đến mức phải cùng nhau gom góp, cống hiến, manh mối cho nhau. Còn bây giờ, cho cô ta biết cách hoàn thành nhiệm vụ là vì phải mau chóng tìm ra bà chủ nhà trọ Chỉ cần tìm được bà ta là mọi chuyện có thể kết thúc. Càng kết thúc sớm, tìm ra bà chủ thì càng có lợi với bọn họ. Cho nên, càng nhiều người tham gia vào vụ này càng tốt. Đợi đến sáng ngày mai. Vậy là thêm một ngày nữa... Câu chuyện kinh dị đó sẽ lại được diễn ra Khi hai người đi xuống đến phòng khách Vương Tam đã kiểm tra xong căn phòng của bà chủ nhà trọ Anh ta lắc lắc đầu Đi ra ngoài tìm Dư Tô và Trang Hàm cùng gật đầu Vương Tam ra khỏi nhà trọ Mọi người chia nhau ra ba hướng để đi tìm Trong tiểu trấn này lúc Ngoại trừ ba người bọn họ ra thì vắng tanh không có một bóng người Ánh trăng dải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên con đường Dư Tô phải cố gắng lắng nghe mới có thể nghe rõ được tiếng động ở xung quanh. Cô bước trên con đường lát đầy những phiến đá, bên tai vang lên tiếng bước chân của chính cô, chậm chậm tiến về nơi mờ mịt. Mười mấy phút sau, Dư Tô trông thấy phía trước bên ngoài một cửa tiệm có bóng người đang lặng lẽ đứng. Người phụ nữ bộ dáng mập mạp đang nghiêng đầu áp tai lên cửa gỗ. Cách một lớp cửa, nghe ngóng động tĩnh, Tuy rằng trăng đêm nay nhạt nhòa mờ ảo Nhưng Dư Tô vẫn nhận ra Đây chính là bà chủ nhà trọ Dư Tô đã bắt đầu căng thẳng Mồ hôi diện ra Ba người chia nhau đi tìm Vậy mà lần nào cũng là cô tìm ra bà ta Dư Tô hít sâu một hơi Cô nghe rõ nhịp tim của mình Đang đập bình bịch trong lồng ngực Nhưng vẫn cứ nghiến răng Đi về phía bà chủ Đến khi cô chỉ còn cách bà chừng 5 mét Bà chủ vốn đang đứng im như tượng Bất chợt cử động Cô ta thấy cái đầu của bà ta Từ từ chuyển động Nhưng cơ thể thì vẫn đứng nguyên như cũ Chỉ vài giây sau Đầu của bà chủ nhà trọ đã quay 180 độ Gương mặt của bà ta lúc này đang đối diện với dư tô Nhưng nửa thân dưới Thì vẫn giữ nguyên tư thế Dưới ánh trăng mờ mờ Dư tô đã có thể nhìn thấy đôi mắt độc ác của bà ta Đang nhìn mình trừng trừng Sau đó hai chân của bà ta bắt đầu bước giật lùi Đi về phía cô Nhội nhìn bộ dáng của bà chủ nhà trọ lúc này quả thực đáng sợ Cái đầu của bà ta cắm ngược Trên cái cần cổ Cái thân của bà ta đang bước lùi Bàn tay của bà ta đang bắt đầu vặn vẹo Dư tô lùi về sau Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh Cô ta cố nói Để không cho mình run dậy Bà bà đang tìm cha nam Tôi biết hắn ở đâu Bà chủ nhà trọ bỗng dừng lại Đầu của bà ta từ từ xoay về phía trước Rồi quay người lại hỏi dư tô Giọng của bà ta âm u lạnh gáy Nó đang ở đâu Hả Dư Tô nuốt nước bọt Chỏ về xịt phía sau lưng Hắn ở trong nhà trọ, Hắn vẫn luôn ở đó Bà chủ liền bước từng bước về phía trước Bà ta bước qua Dư Tô có cảm giác như có một cơn gió thổi Loang loáng một cái Từ khoảng cách 5 mét Vậy mà bà ta đã đứng ở ngay trước mặt của Dư Tô Làn hơi lạnh thổi tới làm cho cô rôn bẩn vật Dư Tô bị ánh mắt độc ác của bà ta dọa đến mức toát mồ hôi Hắn ta không có ở đó Bà chủ đưa tay túm lấy cổ của Dư Tô siết mạnh Lúc đôi bàn tay bà ta chạm vào cổ cô Dư Tô có cảm giác như chạm vào một tảng băng giữa đêm đông giá bút Cô thở không ra hơi, cô lắp bắp Tại vì, tại vì hắn đã trốn tôi, tôi sẽ đưa bà đi tìm hắn Chắc chắn là có thể tìm được hắn chỉ có mình tôi biết là hắn đang ở đâu nếu nếu như bà giết tôi bà sẽ không bao giờ không bao giờ dư tô còn chưa dứt lời đôi bàn tay cứng như gọng kìm buông cô ra cô thở hổn hển liên tục ho khan bây giờ tôi tôi tôi sẽ đưa bà đi bắt hắn cô quay người tiến về phía nhà trọ bà chủ theo sát đằng sau bấy giờ dư tô mới dùng mình nhận ra mũi chân của bà ta thực ra không chạm đất nó luôn luôn cách mặt đất chỉ vài cm tức là bà ta đang lướt đi vậy đến lúc sắp tới cửa nhà trọ bóng của lý nhất chạy ào ào ra gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng suýt chút nữa đam va phải dư tô cô chưa kịp mở miệng thì đã bị lý nhất túm lấy tay chả nam chả nam đâu đuổi đuổi, đuổi theo tôi ý vừa nói lý nhất run dậy chỉ về đằng sau thế nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai lúc này dư tô chỉ thấy một cơn gió lạnh tạt qua bà chủ nhà trọ đã lao vụt vào bên trong lý nhất thì vẫn còn đang lắp bắp tôi tôi đang kiểm tra buồng ngủ con gái của bà ấy đột nhiên một con dao phay xít nữa bổ vào đầu tôi nếu như không phải là tôi nhanh nhẹn tránh sang một bên thì đã đã đã dư tô không đợi cho lý nhất dứt lời đã đẩy cánh tay đang tốm lấy mình mà chạy vào bên trong Cô thấy bà chủ nhà trọ lúc này như phát điên, lao vào lùng sục từng xó xỉnh ở dưới tầng một, muốn bắt bằng được cha nam. Bây giờ bà ta mới nhớ ra dư tô, bà lướt đến trước mặt cô, túm cổ áo cô mà rít lên. Mày nói mày biết nó ở đâu? rốt cuộc là nó đang ở đâu? Dư tô không còn căng thẳng như ban nãy, cô bình tĩnh chỉ chỉ ở trên tầng 2, ở phòng của hắn và con gái bà đó bà chủ nhà trọ ra sức túm lấy cổ áo cô lắc như lắc con búp bê không thể như thế được tao đã kiểm tra rồi tao đã kiểm tra kỹ căn phòng đó dư tô chỉ cười không tin thì bà lên mà xem cô vừa dứt lời thì đã thấy vương tam tiến vào bà chủ bây giờ làm gì còn lòng dạ mà quan tâm đến người khác chỉ xách cổ áo của dư tô lôi sành sạch lên trên tầng hai Dư Tô ra sức chạy theo bà ta Mỗi bước một nhanh Cố gắng lắm để không ngã xuống cầu thang Cho đến lúc bước vào phòng của con gái Bà ta mới dừng lại Căn phòng vẫn như vậy Lạnh ngắt, vắng tanh Không có lấy một bóng người Mày lừa tao Nó không có ở đây Mày lựa ở tao Chỉ trong tích tắc Gương mặt của bà ta đã méo mó biến dạng Vì tức giận Năm ngón tay lạnh buốt như băng Một lần nữa quay lại túm lấy cổ của sư tô Bàn tay cứng như thép Chỉ dùng một cánh tay đã có thể nhấc cô lơ, lơ lửng trên không trung Nhưng chỉ một giây tiếp theo Bà ta buông tay ra Sư tô ngã lăn ra đất Ôm lấy cái cổ đau đớn Hò khan Cô khó khăn cất giọng Tôi, tôi không lừa bà Hắn, hắn ở ngay bên trong đó đó Trong lúc hai người đang nói chuyện Vương Tam và Lý Nhất đã đuổi kịp Dư Tô không dám dây dưa thêm Cô quay đầu chỉ tay lên tường Lớn tiếng nói với bà chủ nhà trọ Hắn vẫn trốn ở đây Chỉ là trước giờ bà chưa tìm thấy Đôi mắt của bà ta nương theo ngón tay của Dư Tô Dừng lại trên tấm ảnh cưới Trong bức ảnh là Cô dâu đang cười rất hạnh phúc Còn chú rể thì nở nụ cười gượng gạo Cứng đờ thế nhưng rồi đột nhiên nụ cười ấy biến đổi khóe môi nhếch lên bất chợt kéo rũ xuống đôi mắt cong cong trợn lên ánh mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ kẻ ở trong bức ảnh kia rít lên một tiếng biến thành một bóng đen từ trong tấm hình nhảy tót ra ngoài bóng đen nọ không chần chừ chỉ một giây sợ hãi lao ra khỏi cửa nhưng khi hắn sắp nhào được ra khỏi cửa thì bị vương tam giơ chân đạp mạnh một cái hắn lảo đảo ngã nhào vào trong bà chủ phẫn uất quát lên một tiếng rồi bổ chồm tới phía hắn dáng người của cha nam cao lớn hơn nhiều so với bà chủ nhà trọ hơn nữa trong tay còn đang cầm con dao phay sắc lẹm nhưng lúc này thì quả tình là cha nam rất sợ lúc bà chủ nhà trọ túm được cha nam hắn vẫn còn đang vùng vẫy như muốn cố gắng chống cự người của hắn bỗng nhiên bị bà chủ nhà trọ siết chặt sau đó hắn mềm nhũn ra run cầm cập vương tam lại gần dư tô đỡ cô ấy dậy không sao chứ dư tô lắc đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi bà chủ và cha nam chỉ thấy bàn tay của bà chủ nổi gân xanh chẳng chịt tóm lấy cổ của cha nam bà ta rít lên phẫn nộ nghe âm thanh như muốn xuyên vào trong màng nhĩ của người ta sau đó bà ta cúi đầu há miệng cắn luôn lên cánh tay của cha nam cha nam hét lên thảm thiết tiếng hét của cha nam vô cùng khó coi chói tai hơn tiếng con người tiếng hét ẩn chứa nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả được thành lời bà chủ tức khắc cắn lên cổ của hắn mà nghiến răng nghiến lợi bà sẽ toạc ra một miếng thịt to bắt đầu nhai rau ráu đầy vẻ hung hăng rồi tiếp tục cúi đầu sâu xé Tiếng hét của cha nam vẫn cứ vang lên không ngớt. Hồn ma không giống với con người. Ấy. Không thể nào bị tùng xẻo, cắn xé hết da thịt. Hắn sẽ mãi mãi không thể chết được. Bây giờ, hắn sẽ phải rơi vào một vòng đau đớn luân hồi. Chịu nỗi đau dai dẳng hơn vương Yến gấp bội. Vương Tam đứng bên cạnh thấp giọng nói. Nhưng, nhưng sao hắn lại sợ bà chủ nhà đến vậy? Bởi vì oán khí của bà chủ nhà lớn hơn hắn rất nhiều. Đương nhiên là hắn phải sợ rồi Lúc này trang hàm chạy tới Nhìn thấy cảnh tượng nhai xương gặm thịt Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói Tôi tôi vừa từ ngoài chạy về Tôi còn nghe rõ mồn một, một Trừng phạt thê thảm đau đớn quá Lý Nhất vẫn đứng yên lặng Nhìn thấy trang hàm tiến vào Cô ta thận trọng bước vào phòng mấy bước tò mò hỏi Sao cô biết là cha nam trốn ở trong tấm ảnh Dư tổ nhún vai Là giác quan thứ sáu đó Dù sao nhiệm vụ cũng đã sắp hoàn thành Cô cũng chẳng muốn nhiều lời Thật ra cô phát hiện Cha Nam ẩn mình trong tấm ảnh cưới Là do lúc nãy khi cùng với Vương Tam Đến cửa phòng ngủ Đã không còn thấy tung tích của hắn đâu Mà Dư Tô vốn dĩ là người để ý đến từng chi tiết nhỏ Cô nhận ra vẻ mặt của chú rể trên tấm ảnh Dường như khác so với lúc trước Cô nấn ná ở lại phòng nói một câu Chắc chắn đang trốn ở đây tức thì lúc ấy cô nhận ra biểu cảm trên mặt của chú rể có chút thay đổi dù sao hắn có thể chọn được nơi đây trú ẩn cũng là rất thông minh bà chủ nhà trọ đêm nào cũng lang thang lật tung mọi ngóc ngách để tìm hắn thậm chí còn không tiếc công chạy lên trên chấn để đi xem từng nhà ấy vậy mà vẫn không phát hiện ra cha nam thực ra bấy lâu nay vẫn ở ngay trước mắt chỉ cần với tay là có thể bắt được thực ra cha nam cũng rất hiểu con người của bà chủ nhà trọ Một người phụ nữ mất đi đứa con gái duy nhất Sẽ thường không muốn bước vào phòng của con mình Nơi nó đã từng sống Để tránh nhớ lại những ký ức đau buồn Người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất Chính là nơi an toàn nhất Cha nam bị bà chủ cắn xé từng miếng Tiếng kêu thảm thiết Liên tục kéo dài được hơn 10 phút Bây giờ thân thể của cha nam đã bị cắn nuốt Chỉ còn lại cái đầu vẫn đang há mồm ra gào thét không ngừng cho đến khi bà chủ gặm nốt miếng thịt cuối cùng ở trên đầu của hắn như gặm quả táo, tiếng kêu thét mới dừng. Trong giây phút bà chủ ăn miếng thịt cuối cùng, đôi mắt của Dư Tô hoa lên, trong phút chốc khung cảnh biến đổi. Trước mắt của Dư Tô lại là căn phòng quen thuộc. Cô nhận ra là mình đang ngồi trên màn hình máy tính. Vẫn là bộ phim cô đang xem trước khi bị cuốn vào không gian của trò chơi. Mà cùng lúc đó, rất nhiều thông tin liên quan đến ứng dụng đã chuyển vào trong đầu cô. Dư Tô sững sờ. Cuối cùng cô biết được toàn bộ quy tắc của trò chơi. Tùy Vương Tam không lừa cô, nhưng lại giấu cô rất nhiều chuyện. Ứng dụng trò chơi tử vong này sẽ ngẫu nhiên được lựa chọn giao nhiệm vụ cho người chơi. Những ai chết trong khi chơi sẽ chết ở ngoài đời. Thời gian chết ở ngoài đời sẽ được thực hiện sau 24 giờ tính từ thời điểm trò chơi kết thúc. Dư tô cảm thấy ứng dụng này cho người chơi khoảng thời gian 24 giờ đồng hồ chính là để họ báo thù và chuẩn bị hậu sự cho mình. Mỗi một lần hoàn thành xong một nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được những phần thưởng phong phú. Quà tặng sẽ được chuyển qua ứng dụng, yêu cầu người chơi phải tự mình mở áp nhận thưởng. Trong số phần thưởng nhiệm vụ, có quà là điểm thuộc tính, được dùng để cải thiện vẻ ngoài hoặc nâng cao thị lực, thính lực, vân. Mỗi một lần xong nhiệm vụ, người chơi sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian nghỉ sau khi nhiệm vụ đầu tiên là 10 ngày. Sau mỗi nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi sẽ được kéo dài thêm nhiều hơn. Sau nhiệm vụ thứ 5, thời gian nghỉ sẽ được cố định là 200 ngày. Ngoài những thông tin hết sức cơ bản này thì còn có một quy tắc riêng về quyền sở hữu. Ở thế giới hiện thực người chơi có thể tự nguyện thực hiện trao đổi, biếu tặng ứng dụng cho người bình thường hoặc chủ động cưỡng chế dành quyền sở hữu ứng dụng của những người chơi khác. Người chơi sau khi bị cướp ứng dụng có 24 giờ đồng hồ để tính cướp lại. Qua 24 giờ nếu như không thành công chiếm được quyền sở hữu ứng dụng, người chơi sẽ lập tức đột tử. Loạt quy tắc này kết hợp với luật 24 giờ sống sót của người chơi đã thất bại trong nhiệm vụ đã hình thành lên một quy tắc ngầm Tức là người chơi không hoàn thành được nhiệm vụ có thể dùng khoảng thời gian 24 giờ để cướp ứng dụng của người chơi khác dùng tính mạng của họ để lấy cho mình một cơ hội sống Có hai phương pháp có thể sử dụng chiếm đoạt quyền sở hữu đó là xóa bỏ ứng dụng trên điện thoại của người chơi khác hoặc là phá hỏng điện thoại của họ. Vào giây phút, ứng dụng bị gỡ bỏ hoặc điện thoại bị hỏng. Ứng dụng trò chơi tử vong sẽ lại một lần nữa xuất hiện trên máy của người vừa làm. Ngoài ra, trò chơi còn cho phép mời người chơi khác cùng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xuất hiện nhiệm vụ mới ở trên ứng dụng, người ta chỉ cần điền ID của người chơi mà mình muốn mời tham gia. Mỗi lần chỉ được mời tối đa 3 người. Vì tính, tính năng này đòi hỏi phải có thêm ID cho nên chắc chắn người chơi được mời buộc phải là những người chơi cũ. Cũng chỉ có những người đã quen biết nhau mới có thể sử dụng tính năng này. Dư Tô cẩn thận suy nghĩ những quy tắc này một lúc. Cô thầm nghĩ Vương Tam lúc trước đã nhắc nhở cô một chuyện rất quan trọng. Đó là phải che giấu thật kỹ thân phận của mình. Trong quy tắc trò chơi không hề đề cập đến những vấn đề liên quan đến đạo đức hay pháp luật. Tức là có nghĩa Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi có thể tùy ý giết người mà không bị bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng có một trở ngại, là những người bỏ mạng trong trò chơi, họ vẫn có 24 giờ đồng hồ sống ở ngoài đời. Chỉ cần có thể tìm được kẻ hại mình trong khoảng thời gian 24 giờ, họ có thể báo thù. Trong thời đại công nghệ thông tin như bây giờ, chỉ cần bị lộ thông tin cá nhân, thì mình giống như là miếng thịt cá nằm ở trên thớt. Thậm chí nếu như có thể móc nối với cảnh sát, thì chuyện này lại càng thêm đơn giản dư tô cười khẽ cô không tiếp tục suy nghĩ về quy tắc của trò chơi nữa cô mở điện thoại bật ứng dụng lên trong loạt quy tắc của trò chơi có nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể mở ứng dụng để lĩnh thưởng cô muốn xem thử xem lần này mình được thưởng gì vừa mở lên dư tô thấy màn hình chờ màu đen đặc ở bên trên là bốn chữ trò chơi tử vong đỏ như máu nhìn qua thì không có vẻ gì đáng sợ cả Thậm chí còn có cảm giác trong nó hơi quê. Ứng dụng chỉ mất có 2 giây để loát xong. Trang chủ của trò chơi tử vong đã lập tức hiện lên. Tận cùng phía trên chính là đồng hồ đếm ngược. 9 ngày 23 tiếng 56 phút 36 giây. Số giây đang tiếp tục giảm. Đây chính là khoảng thời gian. Chuẩn bị sang bàn chơi tiếp theo. Có nghĩa là dư tô còn 10 ngày. Giao diện bên dưới lần lượt có 4 nút tính từ ngược về xuôi thứ nhất là tư liệu thứ hai là kinh nghiệm thứ ba là giao lưu thứ tư là tôi dư tô chọn nút cuối cùng ứng dụng tiếp tục mở ra một trang mới ở đây có các mục thuộc tính phần thưởng nhiệm vụ bạn bè nhìn chữ bạn bè mà dư tô không khỏi thấy buồn cười không khác gì những phần mềm giao lưu kết bạn mấy cái ứng dụng hẹn hò ở biểu tượng phần thưởng có thêm một số ba đỏ chót Có vẻ tượng trưng như là số quà mà Dư Tô sẽ đạt được. Cô sốt ruột lắm, mở thưởng, màn hình hiện ra giao diện giống như ở không tin nhắn. Cả ba dòng tin báo đều có tiêu đề phần thưởng nhiệm vụ của người chơi. Tin thứ nhất. Trong nhiệm vụ lần này, người chơi Dư Tô có thành tích ở mức trung bình khá, cộng 5 điểm thuộc tính. Bên dưới là nút nhận thưởng, cô ấn vào thì thấy thông báo. Mời người chơi tiến hành phân phối điểm thuộc tính Trên giao diện tôi thuộc tính Dư tô tiếp tục mở dòng thông báo số 2 Vừa đọc xong cô ngạc nhiên Đây là tiền Là tiền thật Hơn nữa Còn lên đến 5 con số Dư tô không thể tin nổi Ấn vào nút nhận thưởng Chỉ vài xây sau Điện thoại của cô đã đinh đinh có tin nhắn Là ngân hàng gửi tới Thông báo Tài khoản của cô được cộng thêm số tiền là hai mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi lăm đồng. Nghĩ đến khoản tiền này, là mình đem cái mạng ra mà đổi. Còn số hai mươi ngàn đó xem ra cũng chẳng lớn. Trong lòng của dư tô háo hức mở tiếp tin nhắn thứ ba. Chỉ thấy bên trên có ghi người chơi dư tô tham gia trò chơi đạt được thành tích ưu tú, phần thưởng dương đạo cụ tân thủ một sao. Thứ này là gì? Dư Tô ấn vào nút nhận thưởng màn hình vẽ ra một cái dương kho báu được mở. Giờ phút này, ứng dụng tử vong, trông giống như những trò chơi game bình thường. Sau khi dương kho báu được mở ra, trên màn hình hiện ra một con dao găm đang tỏa sáng lấp lánh. Cô còn chưa cả kịp phản ứng thì con dao găm đã biến mất. Giây tiếp theo nó xuất hiện ngay trước bàn máy tính của cô. Dao găm kim cập Tương truyền hàng trăm năm trước đây có một vị tướng quân dụng mãnh thiện chiến thường được biết tới cái tên là Kim Cập Tướng Quân sau bị chúng quỷ kế của quân địch mà hàng vạn tướng sĩ dưới trướng chết thảm trong đó có một đến một vạn người bị trôn sống ở dưới gò đất Kim Cập Tướng Quân tuy được Phó Tướng Quân liều mình cứu sống song hối hận vô cùng cuối cùng trùy quỳ trước gò đất dùng con dao găm tự sát Nỗi hối hận ăn năn với các binh sĩ và lòng thù hận của quân địch Đến lúc chết cũng không tiêu tan Linh hồn của ông nhập vào con dao đến hàng trăm năm không tan đi Những thông tin được truyền vào trong đầu Dư Tô nhìn con dao có vẻ rất lợi hại Cô nắm lấy con dao chỉ thấy một làn hơi lạnh đến thấu xương Từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân Cả người cô như bị phủ một lớp băng lạnh Đến mức tim cô cũng run lên vì rét bút Cô ngay lập tức ném con dao trở lại bàn Cần nhận cẩn thận quan sát Con dao này trông rất tinh xảo Vỏ ngoài chạm trổ hoa văn phức tạp Đôi con dao cong hình trăng khuyết Còn lưỡi dao Cô xé một tờ giấy lau Dùng sức rút vỏ dao Thế nhưng lại phát hiện cho dù có rút như thế nào Cũng không ra được khỏi vỏ Rút cục phải dùng thế nào Cô mở máy tính, vào mạng tra cứu thông tin nhưng không hề có bất kỳ thông tin nào về vị kim cập tướng quân. Đương nhiên là cũng không có manh mối nào về trò chơi tử vong cả. Không còn cách nào khác. Cô chỉ đành lấy vải bọc con dao lại tạm thời mặc kệ nó. Sau đó tiếp tục mở ứng dụng tìm kiếm các hạng mục khác. Cô xem qua một lượt ba mục tư liệu kinh nghiệm và giao lưu. Thật ra đều là những diễn đàn thảo luận cho những người chơi. Chỉ khác nhau ở chỗ trong mục tư liệu Người chơi sẽ chia sẻ những thông tin có ích, khả năng có thể hỗ trợ trong quá trình vượt qua các màn chơi. Trong đó có cả những sự kiện tâm linh có tính chất ma quái xảy ra ở ngoài đời thực. Ở mục kinh nghiệm là các bài viết thuật lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của người chơi. Trong phần giao lưu, chỉ có người với người qua lại nói chuyện phiếm chẳng đáng quan tâm. Ba phần mục có một điểm chung đáng chú ý, đó là tất cả những người chơi ở đây đều ẩn danh. Không có một ai đề cập đến thân phận hay cuộc sống ngoài đời của mình cả. Dư Tô bây giờ cũng đang không có việc gì để làm. Chỉ ngồi nhà nghiên cứu một đống bài đăng suốt cả một ngày. Đêm hôm đó, cô lại mơ thấy căn nhà trọ bé nhỏ cũ kỹ. Cô mơ thấy đêm Vương Yến bị giết hại một cách dã man. Hóa ra sau khi bị giết chết. Cha Nam đã tỉnh rượu được phân nửa. Dù hắn đã sớm cùng ả người tình Lên kế hoạch để sát hại Vương Yến Nhưng bọn họ muốn cố ý Gây ra một vụ tai nạn giao thông Chứ không phải là chém người như vậy Dù cha nam có độc ác tàn bạo Thì một khi đã tỉnh rượu Cũng không dám hành động Dã man như thế với vợ mình Chém vợ đến mấy chục nhát Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra Hắn ta không chết Thì cũng phải ngồi tù đến hết phần đời còn lại Khi ấy Cha Nam muốn ả người tình giúp mình Thế nhưng ả sợ đến mức không cả dám mở cửa Đứng cách một lớp tường Liên tục mắng chửi cha Nam là kẻ độc ác Là ác quỷ Đuổi hắn đi Cha Nam bị áp lực và tuyệt vọng Trong cơn hoảng loạn sợ hãi Đã chui vào trong phòng ngủ tự sát Đến khi cảnh sát ập đến Bà chủ quay về nhà trọ Nắm rõ tình hình Bà ta chỉ hờ hững nói Dù sao thì hung thủ cũng chết Bà ta không tiếp tục truy cứu cái chết của con gái nữa Bên cảnh sát cũng rất nhanh kết luận, còn bà chủ lấy cớ tổ chức đám tang cho con gái, mời thêm vài người tới. À, người tình vốn là bạn thân của Vương Yến, không có cớ nào để từ chối cả. Nhưng ả không biết là bà chủ lúc này đã căm hận ả đến tận xương Thủy. Bà chủ không biết. Ả là người tình của con rể mình, nhưng bà biết đêm con gái bà chết đã đập cửa phòng ả để cầu cứu, chỉ là ả không mở cửa. Sau đó, bà chủ nhà trọ đánh thuốc mê vào đồ ăn của cô ả. Bà giả bộ phát điên đuổi tất cả khách khứa đi. Chuyện xảy ra sau đó thì như dư tô đã biết. À, người tình bị treo lơ lửng trên cái nồi sắt, không ngừng vùng vẫy thảm thiết kêu la. van vỉ bà chủ nhà trọ tha cho. Báo thù xong, bà chủ mất đi con gái, chẳng còn lưu luyến gì với cuộc đời nữa. Hơn nữa trong lòng của bà, đã ôm ý nghĩ có biến thành quỷ, cũng không buông tha cho cha nam. Bà uống thuốc ngủ Tự tử trong phòng Khi dư tô tỉnh giấc Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu Nhớ lại câu chuyện ở trong giấc mơ Cô cất tiếng thở dài Lúc này có tiếng chuông điện thoại Cô ngẩn ra Người gọi tới là người bạn duy nhất Của cô Lâm Tiểu An Nhớ tới lúc này Dư tô mới nhớ ra là khi trước Bị kéo vào trò chơi Cô đã hẹn với Lâm Tiểu An là hôm nay sẽ đi dạo phố Dư Tô ấn nút trả lời. Alo, Tiểu An. Uầy, uầy. Hay. Tiểu Ngư, cậu bắt đầu đi chưa? Giọng nói tràn đầy sức sống của Lâm Tiểu An truyền tới. Cô vốn là người tứ xuyên. Sau khi hai người trở nên thân thiết với nhau, thì luôn gọi Dư Tô bằng cái tên đặc sệt tứ xuyên. Tiểu Ngư. Dư Tô nghe thấy tiếng của bạn, cuối cùng cảm giác được mình đã quay về với thực tại hai người hẹn nhau ở cổng trung tâm thương mại nổi tiếng nhất. Dư tô vội vàng dậy làm vệ sinh cá nhân, chọn một bộ váy dễ chịu thoải mái đến chỗ hẹn. Không ngờ vừa tới nơi thì có người từ trên cao ngã xuống, bịch một cái ngay trước mặt, máu tươi văng đầy đường, bắn cả lên tà váy của dư tô. Cái xác máu thịt nhão nhét đó, không ngờ chính là người đàn ông chết đầu tiên, kẻ đã bỏ chạy trong cơn mưa axit trong trò chơi. Những người qua đường gào thét, kinh hoàng bỏ chạy. Dư tô một thân máu mê đầm đìa. Cô bất đắc dĩ thở dài, mở điện thoại. Bây giờ cách thời điểm hoàn thành trò chơi hôm qua vừa đúng 24 tiếng đồng hồ. Trời ơi tiểu ngư, cậu không sao chứ? Tiếng của tiểu an vang lên bên cạnh, dư tô quay lại thì thấy tiểu an chạy đến như cơn gió. Mở túi xách lấy khăn giấy vừa lo lắng, lau, lau mặt đi, sao lại xui xẻo vậy chứ? Dư Tô rất bình tĩnh sau khi lau sạch máu bắn ở trên mặt, hai người cùng đi vào trung tâm thương mại. Lúc đi ra khỏi cửa, hiện trường vụ tai nạn đã được quay lại, thi thể đã được phủ vải trắng. Nhưng xung quanh vẫn có không ít người tò mò chỉ trỏ, thậm chí có người còn bật livestream, mồm miệng lên thoáng. Dư Tô lắc đầu. Lâm Tiểu An kéo Dư Tô đi vòng qua đường khác, nhưng đi được nửa đường thì Lâm Tiểu An dừng lại, nhìn sang đám đông. Quấy, cảnh sát không? Anh cũng ở đây. Dư tô sửng sốt. Một người đàn ông mặc cảnh phục. Sắc mặt nghiêm nghị đứng ở kia. Sao? Sao trông hắn giống vương tam như vậy? Người này nghe tiếng của Tiểu An bèn quay đầu nhìn lại. Lướt qua dư tô. Bất chợt nhíu mày. Sau đó gật đầu với Tiểu An một cái. Dư tô nói với Tiểu An. Tôi nghe mọi người nói. Ở đằng kia có một quán ăn rất ngon. Chúng ta đi ăn thử. Lâm Tiểu An gật đầu, vừa kéo cô đi vừa nói Này, cậu thấy anh chàng lúc nãy không? Hay, lúc trước ở trung cư của tôi có án mạng, Anh ta là người phá án đó Còn từng hỏi tôi mấy câu đó Cậu thấy trông đẹp trai không? Dư tô chỉ thuận miệng ừ một cái Trong lòng thầm nghĩ Cái tên nhỏ mọn Một đống quy tắc mà chỉ keo kiệt Nhỏ giọt cho cô vài câu Có đẹp trai thì trông cũng ngỡ mắt Hai người đi chưa được bao xa Đằng sau đã vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Dư Tô quay đầu nhìn thấy Vương Tam đang chạy lại, cô hơi ngỡ ngàng. Lâm Tiểu An cũng ngạc nhiên. Này, cảnh sát phong, có chuyện gì sao? Anh ta gật gật đầu, nhìn Dư Tô. Tôi nghe nói cô là người gần nạn nhân nhất hiện trường. Tôi muốn hỏi cô vài câu về tình hình khi đó, có được hay không? Dư Tô thầm nghĩ là gã lấy cớ, chắc chắn người này tìm cô nói chuyện vì mục đích khác. Nhưng cô vẫn đồng ý, dặn Lâm Tiểu An đợi mình, rồi cùng Vương Tam tìm nơi vắng người nói chuyện. Ở phía trước có một chiếc ghế đá dành cho người qua đường nghỉ ngơi. Hai người thấy vậy bèn ngồi xuống. Vương Tam lên tiếng trước. Tên tôi là Phong Đình. Dư Tô gật đầu nhưng cô vẫn im lặng không nói. Phong Đình nhướng mày. Không phải bây giờ cô nên giới thiệu tên mình sao? Dư Tô cười híp mắt. Tôi đâu có hỏi tên anh. Là anh tự muốn nói trước đi chứ. Phong Đình cười nhẹ. Cô đó, trở mặt nhanh thật. Dư Tô nghiêng đầu. Anh yên tâm. Lần sau nếu như chúng ta gặp lại trong trò chơi, tôi sẽ lật mặt. Dư Tô không nghĩ cô và Phong Đình lại có thể gặp nhau trong thế giới của trò chết chóc. Theo một bài đăng ở trên mục giao lưu, khi một người vừa mới tham gia trò chơi này, những người họ gặp phải trong ván chơi đầu tiên luôn là những người đang ở rất gần họ ngoài hiện thực. Nhưng những người tham gia nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, trò chơi sẽ không gom những người hoàn thành cùng số lần nhiệm vụ vào một để chế độ khó. Vì vậy, dù cho có hoàn thành cùng một nhiệm vụ thì những người chơi vẫn có khoảng thời gian nghỉ trước những màn chơi tiếp theo không đồng đều. Số lần thực hiện nhiệm vụ càng lớn thì những người chơi cũng từ phạm vi chung thành phố mở rộng đến chung tỉnh thành rồi dần dần biến thành toàn quốc. Bước vào những màn chơi về sau, các nhiệm vụ sẽ tụ tập người chơi từ mọi lãnh thổ. Trừ khi những người chơi đã lập thành đội trước khi nhận nhiệm vụ, nếu không thì rất khó có thể gặp lại những người chơi đã từng tham gia ở những bàn trước. Mà giờ đây, người mới như Dư Tô lại gặp người từng hợp tác cùng mình trong nhiệm vụ đầu là phong đình. Thật cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Đây có thể coi như là một sắp xếp khéo léo đầy mưu toan của trò chơi. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, Dù là người chơi cũ hại chết người chơi mới, hay là người mới hại chết người cũ, thì bọn họ đều có thể dễ dàng tìm đối phương ở thế giới thực để báo thù. Quan trọng nhất là, khi người chơi cũ bắt cập hướng dẫn cho người chơi mới, nếu như còn biết lo lắng tình huống xảy ra ở hiện thực, họ chắc chắn sẽ không tìm cách gây bất lợi cho người chơi mới. Dù sao thì cũng đâu có ai biết, con gà mờ trong trò chơi liệu có phải là cốp, máu mặt ở ngoài đời hay không Giờ đây Dư Tô đang rất muốn biết Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua Người đàn ông vừa nhảy lầu Liệu đã gặp được tiết mi hay chưa Chắc cô nhận ra người đàn ông vừa tử sát kia chứ Phong Đình hỏi Nghĩ tới đây Dư Tô liền quay lại Anh ta cũng sống gần đây sao Không Phong Đình lắc đầu Anh ta là người khu thành hoa Chúng tôi vẫn đang điều tra lý do tại sao anh ta chết ở đây Dư Tô tò mò Những vụ án như thế này Cảnh sát các anh đều kết luận là tự sát à? Đối với những người bình thường mà nói Thì đây là tự sát Thấy Lâm Tiểu An đang đứng cách đó không xa Đã bắt đầu sốt ruột Dư Tô hỏi thẳng Sếp, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh cứ nói thẳng Hôm nay cô đã lên web chưa? Phong Đình không vòng vo Gì cơ? Dư Tô không theo kịp Tại sao anh ta lại đề cập đến web? Phong Đình thấp giọng. Nếu như cô có thời gian Thì thử lên xem đi Ngoài ra do số người chơi được phân bố rất rộng, cho nên đã có một vài người thành lập lên các băng nhóm. Cô phải nhớ kỹ, không được tùy tiện tham gia. Thấy Phong Đình đã đứng dậy, Lâm Tiểu An vội vàng bước lại gần, vừa hay nghe được câu cuối, cô thế là bèn hỏi: Này, tham gia cái gì? Thấy Phong Đình đã đứng dậy, Lâm Tiểu An vội vàng bước lại gần, vừa hay nghe được câu cuối, cô ta bèn hỏi: Này, tham gia cái gì? Dư Tô lắc đầu. À, à, không có gì. Anh ta nói là không được tùy tiện. ất ớt, ớt địa chỉ của người khác đó. Lâm Tiểu An nghi ngờ. Hai người đã xin địa chỉ của nhau rồi cơ à? Sau đó, cô ta nhỏ giọng thì thầm vào tai của Dư Tô. Giỏi lắm. Dư Tô thấy bạn mình đùa dai, thì lắc đầu. Không, làm sao có thể chứ? Tôi, tôi và anh cảnh sát này đâu có quen gì nhau. Phong Đình cười nhạt nhìn sang Dư Tô. Này, Lúc cần thì gọi người ta là ông xã nhỏ Lúc không cần thì lại thờ ơ như không quen Dư Tô cạn lời Cô vội vàng kéo Lâm Tiểu An trốn cho thật xa Cô khó lòng mà chống lại được sự vô liêm sỉ này Cô xin được nhận thua Khoảng thời gian còn lại của Dư Tô Để dành giải thích với bản mình Chừng hơn 10 lần Lâm Tiểu An cuối cùng cũng tạm tin Cô không gọi người ta là ông xã nhỏ Về tới nhà Dư Tô mới nhớ lại lời của Phong Đình, bắt đầu mở web ra xem. Đập vào mắt cô là một bài đăng chiếm hết tất cả các vị trí hot ở đầu trang. Mà nội dung của bài đăng này lại khiến cô càng thêm kinh ngạc. 8 giờ 15 phút sáng nay, tên sát nhân họ Vương đã gây ra thêm một vụ thảm án. Đã qua đời ở nhà giam, nguyên nhân cái chết còn chưa rõ. Cũng trong khoảng thời gian đó, một người cũng bỏ mạng trong phòng ngủ của mình khi được phát hiện. Thi thể của tên hình ưu đó Có những vết thương giống hệt như thương tích của tên trước đây Theo như lời Mẹ của nạn nhân Trong khoảng thời gian hình ưu tử vong Không hề có khách Hơn nữa ở ngoài cửa sổ Đã được lắp rào sắt cẩn thận Vụ thảm án này khiến người ta không thể tin nổi Bên dưới Còn có thêm những tấm hình Chụp ảnh sàn nhà Được lát gạch men Nơi vụ án xảy ra Mặc dù là bức hình này Được che chắn rất cẩn thận Không hề có hình ảnh máu me bạo lực Nhưng làm cho người xem Phải tưởng tượng đến hiện trường vụ án vô cùng đẫm máu Khác với những vụ án mạng bình thường Ở bên dưới ngoại trừ một vài bình luận quảng cáo bán hàng Tất cả cư dân mạng đều mắng chửi Tên kia chết hay lắm Chết đáng lắm Khiến người ta thỏa lòng lắm Chuyện này cũng không có gì lạ Dư Tô đã từng đọc về vụ án của tưởng Điềm Tưởng Điềm và bạn thân là Hình Ưu thuê trọ cùng nhau. Hình Ưu nảy sinh mâu thuẫn với người đàn ông họ Vương cho nên đã ra tay sát hại tưởng Điềm ngay ngoài cửa phòng của cô. Trong khi đó, Hình Ưu ngồi trong phòng chỉ cách bạn mình một lớp bán cửa mà không có ý định mở cửa cho bạn mình vào. Sau khi vụ án xảy ra, Hình Ưu thậm chí còn nhiều lần chửi bới mẹ của tưởng Điềm. Vụ án này có nhiều điểm Bất đồng với nhiệm vụ của Dư Tô vừa hoàn thành, nhưng cũng có những nét tương tự. Hơn nữa, cảnh sát phong đình đã nhắc nhở, chắc chắn nhiệm vụ của trò chơi tử vong và vụ án ngoài đời phải có mối liên kết. Phải chăng, khi những người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tiến trình của một vụ án nào đó ở ngoài đời cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dư Tô thầm nghĩ, liệu có phải là cô đang bị ép làm người tốt, Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, khoảng thời gian tính đến ngày tham gia nhiệm vụ thứ hai cũng không còn mấy. Dư tô lại sắp sửa, sinh tồn ở trong trò chơi này, một quãng thời gian ngắn. Không những thế, cô còn phải mạo hiểm sự an toàn và tính mạng của mình. Cô không muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại phải tiếp tục vất vả khổ cực sống cuộc sống, sớm đi tối về. Tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian cho công việc nhàm chán Nếu như trong khi trò chơi Cô có mệnh hệ gì Ở ngoài đời thực cô cũng chẳng thể sống được Mà gì tả giả dụ cô có thể sống tiếp Thì mỗi một màn chơi Cô đều nhận được một khoản tiền lên đến 5 con số Tầm được tiền đó trong tay Thì có đi làm hay không cũng chẳng quan trọng Mười ngày trôi qua rất nhanh Dư tô gần như toàn bộ thời gian ra mình ở trong nhà để đọc tài liệu Những người chơi khác chia sẻ trên ứng dụng trò chơi tử vong gom góp rất nhiều kinh nghiệm đáng giá Chỉ thỉnh thoảng cô mới ra ngoài gặp Tiểu An Mục giao lưu toàn là những bài viết vô giá trị Nào là người yêu tôi sau khi sang Mỹ đã không liên lạc với tôi nữa Nào là thu nhập của tôi một năm Lên đến 8 triệu tệ Tôi có nên thuê người giúp mình Làm nhiệm vụ hay không Người hỏi không nghiêm túc Người chơi cũng trả lời không nghiêm túc Rất nhanh Đã đến ngày thứ 10 Dư tô cầm điện thoại trong tay im lặng chờ đợi Khi đồng hồ đến ngược Chạy về con số 0 Giao diện trò chơi Cũng hiện lên một hạng mục Mang tên là nhiệm vụ Ở trên màn hình là bốn chữ chò chơi trốn tìm bên dưới là mục mời mở ra có ba không trống chỉ cần điền ID của người chơi khác vào đây đợi đối phương đồng ý là họ có thể tham gia màn chơi ở giữa màn hình là một chiếc đồng hồ đếm ngược có thời gian là ba phút để cho người chơi mời đồng đội và chuẩn bị những đồ dùng phòng thân dự tổ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ thể thao thoải mái dễ chịu ở phía dưới đùi buộc chặt con dao găm kim cập. Ngoài ra cô cũng mang theo một chút đồ ăn, nước uống, thuốc giảm đau, thuốc cảm, cầm máu, khử trùng. Còn về những vũ khí dây gây sát thương, cô không mang thêm. Có rất nhiều bài viết trong một kinh nghiệm đề cập rằng ngoại trừ đạo cụ được trò chơi thưởng. Người chơi không được đem theo bất kỳ món đồ nào khác. Cho dù có cất vào túi, thì sau khi tiến vào bàn chơi, tất cả đồ sẽ biến mất. Dư Tô biết, nhưng cô cũng không ngại thử một lần ba phút trôi qua rất nhanh cô chăm chú nhìn bốn chữ trò chơi trốn tìm ở trên màn hình trong trước mắt mọi thứ lóa lên cô bị kéo vào trò chơi đang ở trong một căn phòng sáng bừng cô đột nhiên bị chuyển đến một nơi tối tăm mù mịt mọi ánh đèn vụt tắt mắt cô cũng hoa lên dư tô gắng sức nheo mắt một hồi mới nhìn rõ được khung cảnh những món đồ cô mang theo bên mình đã biến mất dư tô phát hiện mình đang ngồi trong căn phòng cũ kỹ có cảm giác như là vùng nông thôn của những năm chín mươi ở trên trần nhà treo lủng lẳng cái bóng đèn dây tóc đang tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt dây đèn vẫn không ngừng chầm chậm, chậm đung đưa qua lại trên đỉnh đầu góc phòng có lúc sáng lúc tối bởi những vệt sáng nhợt nhạt Dư tô đang ngồi cạnh trên chiếc bàn gỗ Ở giữa phòng Hai bên trái phải đều đã có người ngồi sẵn Màn chơi này Tính cả cô là có 8 người Nhìn biểu cảm trên gương mặt của họ có thể đoán Trong số đó chỉ có 2 người là người mới Một cậu nhóc ngồi bên trái Thoạt nhìn có vẻ là học sinh cấp 3 Trông vẻ mặt đầy hoang mang Người còn lại là một người phụ nữ trung niên Ăn mặc quý phái Dư tô cẩn thận quan sát Người khiến cô chú ý nhất là cậu bé ngồi ở ghế bên cạnh. Cùng lắm mới chỉ 12 tuổi. Nhưng trong hoàn cảnh này lại giữ được vẻ bình tĩnh. Dù chỉ là một thằng nhóc mặt bống ra sữa. Nhưng cô chắc chắn thằng bé này là người cũ, đã có kinh nghiệm. Đang nghĩ đến đây, thì điện thoại kêu lên. Dư Tô rút điện thoại. Cô đọc là dòng tin hướng dẫn của bàn chơi. Trong số các người... Có một kẻ sát nhân. Ta người phải tìm ra hắn trước khi bị giết. Trò chơi trốn tìm sẽ được tổ chức vào 21 giờ tối mỗi ngày. Thời gian chơi là 20 phút. 7 giờ sáng ngày hôm sau tất cả người chơi tham gia bỏ phiếu. Khi tìm ra được hung thủ, trò chơi kết thúc. Nếu không, người thua cuộc trong trò chơi trốn tìm phải chết. Lưu ý Nếu như có từ hai người trở nên thất bại trong trò chơi trốn tìm Người chết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên Trong số những kẻ thua cuộc Nhận được tin nhắn Dư Tô lướt qua một lần Rồi đọc kỹ lại thêm hai lần nữa Sau đó cô ngồi đợi những người chơi khác mở lời Người đầu tiên lên tiếng chính là quý bà trung niên giàu có Bà ta đưa ánh mắt soi mói đánh giá Thông qua ánh nhìn có thể dễ dàng thấy được Về xem thường Bà ta cất giọng đầy khinh miệt Tôi đang mơ đây à Đây là cái chỗ quái quỷ nào thế Vừa rách nát vừa bần thiểu Sao tôi lại ở đây Trong tin nhắn còn nhắc đến người ngồi cạnh tôi Bà ta quay sang nhìn người thanh niên Là cậu Bọn họ bảo cậu là con trai tôi à Khóe miệng của người thanh niên giật giật Lộ rõ vẻ không vui Vì sắp xếp của trò chơi Trong lòng của Dư Tô thầm nghĩ Cô không nhận được chỉ thị Là mình sẽ hợp tác với ai cả Có vẻ như là hai người chơi mới thì được sắp xếp bắt cặp với nhau. Còn lại mọi người đều tiến hành nhiệm vụ một mình. Như vậy cũng tốt. Dù cũng là người mới, nhưng cô đương nhiên là không muốn nhận trách nhiệm phụ trách hay là hướng dẫn ai. Không phải là do chê cười người mới thiếu kinh nghiệm, mà là vì không thích những chuyện lằng nhằng rắc rối. Hơn nữa, người mới tham gia một bàn chơi như cô cũng rất có thể là không giúp được. Mà có khi chỉ hại người ta Dù sao thì cô cũng chẳng có mấy kinh nghiệm cả Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta đã kết thúc Cái màn thứ nhất Cũng là mở màn Của cái trò chơi phán tử thần này à, Chúng ta đã biết được về cơ bản Cái nguyên tắc của cái trò chơi lớn Còn tất nhiên là mỗi một bàn chơi Thì sẽ có một cái luật riêng Và chúng ta đã bước sang cái bàn chơi thứ hai Đó là chơi trốn tìm Xem ra thì Bắt đầu nó nó nó sẽ căng dần lên. Và như uh, bật mí, spoil của một số bạn đã từng uh, đọc trước, thì các bạn ấy bảo là nó sẽ càng ngày càng căng về cái độ kinh dị, rùng rợn và hách não. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là điều gì chờ đợi dư tô ở bàn chơi thứ hai này. Hãy ủng hộ A bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Xin chào và hẹn gặp lại.